Nam ma ma ma Namo ma thích Caâu Ni Phật bây giờ là một um, thuyết pháp thứ nhì trong ngày uh, 18 tháng 8 năm 2003 chúng ta học đến câu thứ uh, 101 um, câu này là tại sao có những câu hỏi mà Đức Thế Tôn làm thinh không trả lời không phải ai hỏi gì Đức Phật cũng trả lời hết có những câu hỏi mà Đức Phật im lặng không có trả lời Thì ông vua này ông mới thắc mắc ông hỏi Ông hỏi là Thưa Đại Đức Đức Thế Tôn là một bậc thầy lỗi lạc trong đời Trong tam giới Đức Thế Tôn giáo huấn dạy dỗ chúng sinh không mệt mỏi phải chăng Thì Đại Đức là tiên nói thưa vâng Đúng vậy Thì ông vua ông hỏi tiếp Đức Thế Tôn dạy đạo Là luôn với bàn tay mở ra chứ không phải là bàn tay nắm lại Ngài chẳng có bao giờ cố ý che dấu pháp Tiết kiệm pháp phải vậy chăng Tức là bàn tay mở ra tức là không có dấu gì hết Nói mà mở ra là không có dấu Còn nhiều khi nói mà bàn tay nắm lại tức là còn giữ lại Một cái gì đó Nhưng quý vị biết là ở bên Tàu á Nhất là về Võ Hiệp á Các, đó là cái cái cái luật của giang hồ Quý vị có biết không? Tức là một khi mà thầy đó ông biết mười thế võ Thì ông dạy cho đệ tử chín cái thôi Giấu lại một cái à, Dạy cho đệ tử chín thế võ, chín thế kiếm Dạy cho ông biết mười thế Ông dạy cho đệ tử con chín thế thôi Giữ lại một thế hay hai thế thì sao? tại sợ ngày nào đệ tử làm phản thì nó không biết hai thế sau Nó dùng cái thế đó mới đánh nó được cho nên về võ đó thì chỉ có cha truyền con nối biết là cha con mới dạy thôi còn học trò đệ tử chỉ dạy dạy chút chút thôi dạy vừa phải thôi không có dám dạy hết tại ngày dạy nó hết cái ngày nào nó phản nó đánh lại mình là mình thua hiểu không à nhất là kiểu như thầy biết mười thế thầy dạy cho đệ tử mười thế mà từ từ ông thầy cũng già đệ tử nó cũng biết mười thế mà nó trẻ hơn nó là đánh thầy thua ừ, cho nên lúc nào thầy cũng giữ lại hai ba thế phòng thân là vậy như là cho nên ông vua này ông hỏi đức Phật giảng đạo với bàn tay mở chứ không có nắm phải không là tiền nói đúng vậy bây giờ ông mới hỏi xong nó nói xong bây giờ ông mới bắt lỗi Vậy Đại Đức, tại sao có vị Đại Đức con một nữ bà môn tên là Malanga đến hỏi đạo Đức Thế Tôn, Ngài lại im lặng không trả lời? À. Tại sao có thể Đức Thế Tôn không hiểu vấn đề chăng? Hai là câu hỏi ấy hóc búa, Ngài không giải đáp nổi chăng? hay là khó quá, không trả lời được. Ba, ngày không trả lời Là hoặc là ngày cố ý che giấu Không nói hết Đó. Cho nên Có những câu mà Đức Phật im lặng không trả lời Ông Vua mới hỏi là có phải ba lý do Một là Phật nghe không hiểu Hai là Phật không biết trả lời Ba là Phật biết và Phật giấu không trả lời à, Phải vậy không? Thì đây Na Tiên đã nói chẳng phải như vậy Không thể hiểu đơn giản Là khi có người đặt câu hỏi Đức Phật sẽ trả lời Hoặc không trả lời Chính Đức Pháp Chủ xá lợi Phật Có dạy rằng một câu hỏi có thể được trả lời Bằng bốn cách Một trong bốn cách khác nhau Một Là câu hỏi phải giải đáp Ngay tức thời Hỏi cái là đáp ngay lập tức Trong này là là giải đáp một cái một đó là những câu hỏi gì cái này thầy nói thêm nha trong này không có nói câu hỏi là hỏi cái giải đáp thẳng liền hỏi có ăn cơm chưa Ở chưa cái ăn cơm chưa thì trả lời là rồi hay là ăn rồi không ăn rồi thôi đơn giản như thôi đó là câu hỏi giải đáp ngay tức thì ăn cơm chưa nói ăn rồi không ăn đó. hai là câu hỏi có câu hỏi Không có trả lời như vậy mà phải chia sẻ ra để giải đáp từng phần à, có nhiều câu hỏi mình mình không có trả lời cái rụp liền mà phải, trả, phải giải đáp từng phần từng phần tức là như, những câu hỏi giải đáp và uh, phân tách thứ ba là có những câu hỏi mà mình cần phải hỏi lại rồi mới trả lời À, là đa số là cái mà na tiên này hay, hay làm đó là vua hỏi xong na tiên hỏi lại đó. hỏi lại xong chính vua trả lời hiểu chưa thứ tư là có những câu hỏi không nên trả lời mà phải làm thinh đó. hiểu chưa cho nên mình không, không phải là ai hỏi gì mình cũng trả lời hết trả lời xong rồi nó, nó, nó mời cảnh sát tới bắt Hãy trả lời luôn Giờ vua mới hỏi Hỏi lại Đại đức có thể ví dụ Cho những ví dụ Về những cái giải đáp đó được không Nói vậy thì Vua nói làm ơn có những giải đáp được cho ví dụ Rồi Thì đây Cái câu hỏi mà giải đáp tức thời liền á Không có nói dài dòng Thì đại đức có thể cho ví dụ không Nó tiên mới nói Được Thí dụ câu hỏi là Danh sắc là thường hay vô thường Thọ tưởng hành thức là thường hay vô thường Thì những loại câu hỏi ấy đó, Cần phải ra đắp ngay một cái rục Để đắp cái một liền Direct liền Trực tiếp liền Không có nói dài dòng nữa Thì uh, chỉ hỏi vậy thôi Thường hay vô thường Thì phải trả lời ngay lập tức Lúc đó vua trả lời Vâng chậm hiểu rồi đúng hỏi lại tiếp Thế các loại câu hỏi nào cần phải chia trẻ ra để giải đáp từng phần? Nga tiên mới trả lời Thưa, thí dụ như câu hỏi Thế nào là tiến trình sinh diệt của ngũ ảnh? Thế nào là tiến trình sinh diệt của ngũ ảnh? Thì muốn trả lời câu hỏi này á, Để cho người ta hiểu rõ Thì phải cắt nghĩa Trình bày về hình tướng của sắc Rồi xong sau để trình bày về hình tướng của thọ rồi nói tiếp tưởng rồi đến hành đến thức phải nói rõ chức năng và hạt dục của từng cái tâm sở nếu hỏi thế nào tiến trình sinh diệt của ngũ quẩn thì trong này nó có mấy thứ nữa trước hết là mình phải nói về ngũ quẩn là cái gì rồi sau đó nói về sinh diệt là làm sao rồi nói về tiến trình của nó làm sao tới ba khúc rồi quý vị. thế chứ không thể trả lời nói là trả lời câu đục xong à, thì đây các loại câu hỏi này là mình phải cắt nghĩa trình bày từng phần từng phần từng phần rồi sau đó mới gom lại hết rồi mới trả lời lại được. Cú hiểu rõ chưa? Cho nên phải nói rõ chức năng hoạt dụng của từng tâm sở sau đó mới giải thích được tiến trình sanh diệt của ngũ quan đó ra sao. À, đó là cái trả lời thứ hai. vừa mới nói hay lắm. Thế còn loại câu hỏi phải hỏi ngược lại Là sao? đại Đức có thể cho ví dụ không? Là tiền nói Vâng có thể được Ví dụ loại câu hỏi Người ta có thể cảm nhận được trần cảnh Qua con mắt không? Thì câu đó, đó Câu hỏi ấy mơ hồ không có rõ Nên cần phải được hỏi lại Ví dụ mình cần hỏi lại Ông có thể cho biết cái gì là trần cảnh Và người kia mới trả lời Các hình tướng sắc pháp Mà mắt cảm nhận được gọi là trần cảnh đó. Khi mà được trả lời vậy rồi đó Thì mình lại hỏi tiếp Hỏi ngược lại nữa Thế thì âm thanh mùi vị Không phải là trần cảnh sao Đó thì tất cả các họ hỏi đó nhằm để cho người hỏi đó thì hiểu rõ rằng ngũ trần sắc thanh hương vị xúc đều là trần cảnh hết. Cho nên á nếu mà người ta trả lời người ta có thể cảm nhận được trần cảnh qua con mắt không mình trả lời là được. Sai. Hiểu không? Ông phải nói rõ trần cảnh là cái gì mới được chứ. Trần cảnh bây giờ con mắt có thể cảm nhận được mùi vị không con mắt có thể cảm nhận được âm thanh không đúng rồi cho nên phải hỏi ngược lại ông hỏi câu hỏi đã mơ hồ quá hiểu lỗi chưa thấy ông hỏi vậy là người ta có thể cảm nhận được trần cảnh qua con mắt hồng cái mình lại được sai phải hỏi lại ông nói trần cảnh là cái gì nó ẩn là những gì mắt thấy rồi thế còn âm thanh mùi vị xúc trạng có phải trần cảnh không Mình xin cho ông cho biết nếu một người đó mới nói là không âm thanh không phải là trần cảnh thì lúc đó mày nói không vì con mắt không cảm nhận được cái đó hiểu chưa cho nên là đây là cái loại thứ ba là trước khi trả lời phải hỏi lại câu hỏi của người ta để cho bắt cái người kia phải nói rõ cái câu hỏi chứ không có thể hỏi mơ hồ cảm ơn đại đức Thế còn loại câu hỏi thứ tư Tại sao phải im lặng Thưa Vì các loại câu hỏi ấy là rỗng không Phù phiếm Hí luận Chỉ đi đến não hại Chứ không đưa đến lợi ích Nên phải làm thanh Thế nên câu hỏi mà Vô lý, vô duyên Vô nó phải xin lại đức cho ví dụ Câu hỏi không ích lợi hết là loại câu hỏi nào ví dụ là những câu hỏi thế giới hữu biên hay vô biên tức là cái thế giới này có ngành mé hay là không có ngành mé thế giới hữu biên hay vô biên biên là biên giới đó tức là cái thế giới này nè thế giới uh, bên ngoài trái đất này nè trái đất là trái đất nhưng mà thế giới tức là nói là universe vũ trụ á không gian đó là có ngành giới không Tức là có biên giới hay là không có biên giới Sinh mạng và thân thể là một hay là hai Sau khi niết bàn rồi như lai còn hay mất Tức là sau khi mà Phật nhập niết bàn rồi đó Thì Đức Phật còn hay là mất Thưa Đại Vương, đây là những câu hỏi mà ta phải im lặng Tại sao? Vì chính chúng là rỗng không Phù phiếm, hí luận Tại sao vậy? Là những câu hỏi này không đưa đến ly tham Giác ngộ và giải thoát nghĩa là chỉ là mất thì giờ thôi Chỉ nói cho nó vui thôi nghĩa là thỏa mãn cái trí tò mò thôi Thỏa mãn cái sự tranh luận thôi Người ta nói xong rồi bắt bẻ nữa Nói lại bắt bẻ nữa Rồi cãi qua cãi lại Không có đưa đến giải thoát Không có đưa đến ly tham, ly sân ly si Cho nên không ích lợi Vì vậy những câu hỏi này Đức Phật im lặng không trả lời. Cho nên đó là lý do tại sao mà vua hỏi tại sao có những câu hỏi Đức Phật không trả lời thì người ta tiên mới giảng cho Đức Phật, cho vua Đức vua nghe là có bốn gọi mà bốn cách trả lời những câu hỏi. Thì chúng ta sang câu thứ 106. Câu này rất là hay. Câu này là sao? Bậc thánh cư sĩ tại sao lại phải cúng dường đảnh lễ phàm tăng thánh cư sĩ tức là những người cư sĩ mà chứng quả thánh tại sao những người cư sĩ chứng quả thánh rồi mà tại, phải, tại sao phải cúng dường đảnh lễ các phàm tăng phàm tăng là, là chưa tăng mà người phàm chưa chứng thánh chưa chứng cái gì hết gọi là phàm tăng cô này cô hỏi làm sao không biết uh, các vị đó chứng uh, quả thánh nào phải không rồi thường thường á ngay thời đức phật đó, thì những vị nào mà tu chứng những cái quả vị đó thì người đã tự biết nhưng mà có đức phật thì đức phật ấn chứng phải không đó là mình mình chứng được cái quả đó tại sao tại vì khi cái người ấn chứng được mấy cái quả đó đó thì Đơn giản thôi Khi quý vị còn buồn giận Ai quý vị biết mình còn buồn không Gặp người đó còn buồn Bây giờ mình hết buồn giận rồi Thì gặp người đó, đó trong lòng mình Thẳng nhiên Không có buồn nữa Còn mà mình còn cấn cái buồn giận Nhìn, nhìn thấy mặt người đó là Mình không vui Mà mình không vui mình có biết không Rồi khi quý vị buồn quý vị biết mình buồn không Khi vui biết vui không thì những cái vị mà chứng cái quả đó, là người ta nhìn cái thân này thí dụ như tu Đào hoàn thường thường nghĩ cái thân này là mình tu Đào hoàn cái thân kiến không còn thì người ta nhìn cái thân này là trong đầu trong tâm thức biết là thân này không phải mình biết như vậy đó thì thường thường là họ biết cho nên những người mà chứng quả họ biết nhưng mà thời đức phật đó, thì những người nào chứng quả rồi đó một là người ta biết hai đó là Đức phật nói cho đại chúng người đó chứng Đã chứng được sơ quả rồi Thường á hàm tức là quả thứ ba cho đến A-la-hán Những vị đã chứng quả là, là là tự động biết liền Tại có thần thông ngay lập tức Quả tháng thứ ba, thứ tư Khi chứng quả là Giống như cái tâm nó sạch đó, hàm mà không còn tham dục sân si nữa Thì khi họ chứng cái quả đó là Tự nhiên mắt nó sáng ra Tự nhiên thấy thần thông liền Có thần thông giống như cái cái màng nó che mắt Gỡ ra cái nhìn thấy liền Trước đó thì mắt mà mờ không nhìn thấy gì hết Không có nhìn thấy trên mặt người kia có lọ nghẹ Cái chứng quả, cái tự mắt mở ra Ủa xong có lò nghẹ vậy Cái đó là thời Đức Phật Giống như là Ngài An-an á Khi Đức Phật nhập, nhập Nhật bàn rồi đó Thì sau 3 tháng thì Ngài Ca Diếp Nói là sẽ kết tập kinh điển Và chỉ mời những vị A-la-hán thôi Mời 500 vị A-la-hán thôi Mà An-an mới có tu Đào hoàn thôi Cho nên không có được mời vô thế an an phải tu ráo riết ráo riết ngày mai là tới ngày rồi kết tập kinh điển rồi mà ngày hôm nay an an vẫn chưa chứng quả là hắn tại sao tại trong lòng còn buồn phiền là biết ai mà còn khóc là biết mình chứng chữa chưa chứng quả gì hết đó. dễ lắm quý vị còn khóc là chưa chứng quả tại an an quý vị thấy không nói nhiều quý vị cứ nhìn an an phật chết an an khóc là an, -an chưa chứng quả Thì anh anh ráng tu ráng tu ngày mai là, là, là, là sáng mai là chưa tăng học tối nay anh anh đáng ngồi thiền ngồi thiền không dám ngủ sẽ ngủ đâu có tu được anh tiếp tục ngồi thiền nhưng mà ngồi thiền mệt quá nhưng từ bảo ngồi thiền mấy hôm nay là mệt mệt thế nên nói thôi ráng nằm nghỉ xuống một chút xíu thôi tính nghỉ chút rồi rồi ngồi dậy nhưng mà vừa mới nghiêng nghiêng nghiêng, nghiêng xuống và nghiêng chậm chậm đó. nghiêng chậm chậm chậm mới có phần nửa thôi cái chứng quả chứng quả liền tại sao vậy tại vì đang nằm xuống trong chánh niệm anan nằm xuống trong chánh niệm cho nên bọn mình nghiêng xuống hơi, hơi vậy đó nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng cái đầu biết tới đó còn mình nó nghiêng làm cái đùm cái đùm xuống cái gáy đúng không thì cái đó không có giấc ngộ anan -an nghiêng, nghiêng nghiêng trong trong chánh niệm trong oai nghi đàng hoàng Nhưng xuống đụng nhẹ Mà sắp sửa xuống tới nơi là chính quả lãn Chính quả lãn xong là làm, xong rồi làm gì An, An An không có ngủ Chờ đến sáng hôm sau 6 giờ sáng sửa sẵn tụng làng nghiêm à, Xin lỗi lúc đó chưa có làng nghiêm Chư Tăng họp hết Bắt đầu chờ không thấy An An Người đứng ngoài đóng cửa lại Lúc đó An, An dùng thần thông bay từ bên ngoài Bay vù, vù xuyên qua cái cửa sọt cửa bày vô đáp ngay chính giữa lúc đó các a-la-hán khác tung hô wow ba vô ba vô ba vô lúc đó các a-la-hán khác biết là ông này chứng quả rồi mới mới bày được như vậy chứ mấy ngày trước mấy ngày trước phải đi bộ <cười> cái chuyện đắc đạo đó chuyện đắc đạo là cái vị đó không còn tham sân si nữa chứ đừng có nhìn cái những cái chuyện thần thông Nên cô hỏi làm sao biết được vị đó đắc đạo hay không? Hỏi là đắc đạo hay không nè Chỉ nhìn xem cái đạo đức, đạo hạnh của vị đó thôi Thời nay có nhiều người đi theo các lạt ma Tây Tạng đó Tại sao? Tại vì họ nghĩ rằng các lạt ma đó có thần thông Có thần thông mà thần thông tức là tu khá, tu cao đắc đạo không có Đề Bà Đạt Đa Có thần thông, có ngũ thông Tức là năm cái nãy thầy nói đó Là túc mạng thông này, Tha tâm thông này, Thần túc thông này, Thiên nhẫn thông này, Thiên nhĩ thông Chỉ có thiếu lộng tận thông là Là không có thôi Lộng tận thông tức là phiền não hết thì không có Còn mấy cái kia có hết Rồi bây giờ mới trở lại ông, ông vua này muốn hỏi Thưa đại đức người đắc pháp xuất thế gian Là vô cùng cao quý Xứng đáng để cho chư thiên và nhân loại đảnh lễ cúng dường Lời của Đức Đại Bi thuyết cho tha Nghe như thế có đúng chăng? Là tiền nói thưa đúng Rồi Ông lại hỏi tiếp Thế tại sao ngay sau đó Đức Thế Tôn thuyết rằng Những tại gia cư sĩ mà đắc quả thánh tu đảo hoàn rồi đó Họ chỉ còn nghiệp rất là nhẹ Không còn đọa vào bốn đường ác Đức Tiên Tam Bảo vững chắc là người để thấy rõ Pháp Tuy nhiên, những tệ gia cư sĩ đắc vào Thánh tu Đạo Hoàng này đó Khi gặp chư Tỳ Khu Bất kể Tỳ Khu đó là Thánh hay phàm Đều phải đứng dậy, mời ngồi, đành lễ, cúng dường. Lời thuyết này của Đức Phật có đúng như vậy chăng thưa Đại Đức? là Tiên nói, vâng, rất là đúng Thì ông này ông lại hỏi tiếp Vậy thì lời thuyết sau phủ định lời thuyết trước Lời thuyết sau tức là lời giảng nói của Phật sau đó Bắt các vị thánh đã đắc quả xuất thế gian Tức là quả thánh rồi đi ra khỏi cõi thế gian rồi Tại sao phải lễ bái cúng dường những vị phàm tăng của thế gian làm sao Nghe nó hơi trống trái đó. Tức là câu đầu Đức Phật nói là người mà đắc được pháp xuất thế gian đó là chính quả thánh đó vô cùng cao quý xứng đáng để cho chư thiên và nhân loại đảnh lễ cũng dường rồi chứng quả thánh là cao lắm rồi nhưng bây giờ ông đặt câu hỏi thì tại sao có những cư sĩ đại gia chứng được quả thánh đó và cao rồi mà trong khi ông sư kia ông tu chưa chứng tại sao bây ông ông thánh này nào đắc quả thánh là phải đứng dậy nhường chỗ cung kính đảnh lễ cúng dường như vậy là Phật nói ông này cao nhất vậy sao giờ bây giờ lại bắt ống lại lại, lại đành để cũng dường cái ông này ông này chưa chứng vậy là Phật nói không bộ không có rõ nói hơi ngược à, nói vậy thì nói không có nghe lọt tai chút nào hết lúc đó Na tiên mỉm cười nói rất là lọt tai nếu như Đại Vương biết rõ những pháp cao thượng mà những vị phàm tăng kia đang thực hành Đang y chỉ Đang bảo lưu gìn giữ Tâu đại vương Tức là sao Tức là đại vương nghe là thấy không có lọt tai Không có chấp nhận được Tại vì đại vương không có biết Nếu mà đại vương mà biết được á, Là những cái vị phàm tăng đó, đó Đang làm cái gì Thì đại vương sẽ thấy rất là có lý Xin đại đức hãy lật Đứng dậy những cái gì mà khuất lấp Ở trong đầu óc u mê của chậm Tức là xin đại đức giảng dùng thôi Tức là những cái gì mà bị lấp á, Thì lật ngược lại để cho nó đứng dậy à, Đây là nói nhỉ? mở cái, cái mạng u mê cho chấm Rồi Na Tiên mới nói Đại vương đừng quá tự khiêm bần tăng sẽ nói đây Tại sao mà những vị phàm tăng này Hành những pháp cao thượng Và những vị phạm tăng này tâu đại vương Họ có hai mươi pháp hành cao thượng của Sa-môn Ngoài ra còn hai pháp cao thượng Thuộc về phẩm mạo tăng tướng Hỗ trợ nâng đỡ cho hai mươi pháp cao thượng trên Tức là hai mươi hai pháp Tức là các phạm tăng đó là, là có Hai mươi pháp thực hành cao thượng rồi Cộng thêm hai pháp cao thượng thuộc về phẩm mạo Đó Như vậy tất cả có 22 pháp mà họ đang thực hành y chỉ Xứng đáng để các vị thánh, cư sĩ, tu đạo ngoạn Ngưỡng mộ, tôn trọng, lễ bái, cũng dường, thưa đại vương Rồi, để, nào tiền mới kể ra 22 pháp đó là sao? Thứ nhất, một là tâm bi mẫn và sự chân thật Hai, là hoan hỷ trong đời sống thanh cao Ba là đang thực hành pháp Bốn là tứ vô lượng tâm Năm là thu thúc lục căn, Sáu là thu thúc trong bốn giới bổn Patimocca Animocca tức là giới tỳ kheo tỳ kheo nia Bảy là nhẫn nhục Tám là vắng lặng Chín là thỏa thích trong chính pháp Mười là thực hành pháp cao thượng Mười một Thường thích ở ẩn 12 là hộ thẹn tội lỗi 13 là ghê sợ tội lỗi 14 là tinh tấn 15 là không có giải đãi 16 là biết học hỏi giáo pháp 17 là biết giảng giải giáo pháp 16 là biết học nha 17 là học xong phải giảng nha. 18 là thỏa thích trong giới đức 19 là không tham muốn Không chất chứa Không tích trữ, Không luyến tiếc. Hai mươi Đầy đủ các điều học Và hai pháp cao thượng Thuộc phẩm mạo Của tăng tướng là gì Là thọ dụng y cả xa Kế tiếp nữa Thứ hai là gì Đầu cạo trọc Cho nên quý vị nào Cạo trọc đầu là khá lắm đó nhờ. Giờ yeah. Na Tiên mới hỏi Đại vương thấy thế nào 22 Pháp ấy có cao thượng không Vua mới nói Thưa đồng ý là cao thượng Nhưng dẫu sao cũng mới chỉ là Pháp cao thượng Chứ không phải là người cao thượng oh, Nói hay không Cái Pháp đó Rất là cao thượng Nhưng mà mấy người Mấy người đó Chưa chắc là người cao thượng Vua này giỏi à Ông cạo đầu rắm đắp y đó mà chưa chắc cũng cạo thượng Đúng vậy Bây giờ Na Tiên mới nói Nhưng mà chư tỷ kheo tăng Có vị đã chứng, đang chứng, sẽ chứng Thưa đại vương Phạm tăng đó thì có Trong chư tỷ kheo tăng đó Thì có vị đã chứng rồi Có vị đang chứng và có vị sẽ chứng Tàu đại vương Xin đại đức tuần tự giảng cho nghe Thật là đáng không phục trí tuệ biện tài của đại đức Nếu như đại đức giảng trôi nạn vấn của chấm. Thưa đại vương, đại vương nghĩ thế nào nếu có vị từ khưu mà thọ trì đầy đủ hai mươi hai pháp ấy. Thực hành không chưa hư hỏng. Thực hành trọn vẹn hai mươi hai pháp ấy. Có thể tiến từ bậc hữu học đến bậc vô học đắc quả A-la-hán. Thì vị cư sĩ thánh tu là hoàn kia. Nên đứng dậy mời chào lễ bái cúng dường các vị ấy không? Đó Vì vô trở lại rất xứng đáng. Thế còn sao? Tức là có vị tỳ khu nào nó mà họ trì đầy đủ 22 pháp đó mà thực hành nghiêm chỉnh không cho hư hỏng thì cái vị tỳ khu đó đã có thể đi từ hữu học đến vô học. Tức là hữu học tức là còn học, tức là ba quả thánh đầu đó gọi là hữu học. Đến A la hán thì gọi là vô học. Nếu mà vị đã thực hành đầy đủ đàng hoàng như vậy Thì cái vị thánh cư sĩ tôi Đào Hoàng Có nên đứng dậy để mời chào đảnh để cúng dường hay không? Thì vua nói rất là xứng đáng Rồi Thế Na Tiên hỏi tại sao? Thế này vua trả lời Vì dù sao cái vị thánh cư sĩ tu Đào Hoàng Đâu có được 22 pháp ấy ông chứng bỏ thánh rồi ông đâu làm được ông chưa cạo đầu chưa đắp y e. ông chưa học pháp à, ông diệt được phiền não mà ông chưa học pháp ông không thuyết pháp có nhiều thứ tu đào hoàn chưa làm được 22 cái đó Hiểu không tu đào hoàn là thì chỉ trừ được ba cái phiền não thôi còn 22 pháp kia tu đào hoàn chưa làm đúng không đó hiểu chưa một vị tỷ khu mà đắc quả tu đà hoàn Quả vị tuy rằng bằng người cư sĩ Nhưng sẽ cao thượng hơn người cư sĩ Vì vị tỳ kheo Còn có 20 pháp quý báu ở bên mình Tức là cái pháp là quý báu rồi Cho nên cái vị tỳ kheo mà đi tu mà nhận lãnh Nhận lãnh 22 pháp đó 22 pháp quý báu đó mà người đó giữ gìn bên người đó Thì nó Tự động bên kia phải đảnh lễ Tại vì nhờ cái pháp này Không? Chính vì vậy đó Cho nên Tỳ kheo Tăng đó, Hay tỳ kheo Ni Được Phật tử ta đảnh lễ đó Làm ta đảnh lễ đầu tròn não vuông của mình Hiểu không Mình đại diện cho Tăng Bảo Cho nên Phật tử họ đảnh lễ cái đó Họ cung kính cái đó Chứ không phải là tại vì Thầy tỳ kheo Ni Cô Sư Cô đó là giỏi Giỏi hay không chưa cần biết Nhưng mà đảnh lễ cũng dường tại vì Đảnh lễ cũng dường tại vì Cái vị đó đã nhận lãnh Giáo Pháp của Đại Thế Tôn Đại diện cho Tam Bảo Cho nên họ cung kính đảnh lễ Cũng Dường thôi Đó Là vì cái này làm tất cả Những Chư Tăng Ni được Phật tử cung kính Cúng Dường Là vì nhờ ân đức của Tam Bảo Đại diện Tam Bảo Đầu tròn áo vua Mình nhờ Nương nhờ ân đức của Tam Bảo Của tất cả các bậc tiền bối chưa hiện thánh tăng Mà mình được như vậy Được Phật tử cúng dường Cúng kính đối với mình Chứ không phải là mình giỏi Hiểu chưa Nhưng mà người nào nghĩ mình giỏi Rồi Kiêu ngạo Thì người đó sẽ tổn phước thôi Nhưng mà người Phật tử không có tổn phước là tiền nói Rất là xứng đáng Cúng dường vì vị thánh cư sĩ sẽ nghĩ rằng Dầu sao các tỷ khu Cũng là môn đệ bậc cao của Đức Phật thọ trì giới bổn thanh tịnh từng thuyết giới bổn thanh tịnh các ngài đều có khả năng làm những việc mà những cư sĩ bậc thánh không thể làm được là có khả năng cho những người xuất gia thọ xa di giới và cụ túc giới ngoài ra có những vị tỷ khu dầu là phạm tăng nhưng chính họ là người kế thừa giữ gìn hạt giống bộ đề làm cho phật giáo được hưng thịnh lâu dài bây giờ phật mất rồi nếu mà không có tăng ni tiếp tục thì đạo phật sẽ chấm dứt cho nên nhờ tăng ni vẫn tiếp tục tu hành giữ gìn cái truyền thống đó cho nên đạo phật mới kéo dài được tới ngày nay bây giờ nếu mà tăng ni đó không có cạo đầu mà đắp y không nhớ thì đạo phật sẽ chấm dứt cho nên đó cũng là công đức mà người cư sĩ không làm được nhưng người cư sĩ dù có chứng quả tu đạo hoàn nữa mà không ai cạo đầu hết hồi cũng ông không thấy đạo phật nữa người thường ta đi ta đâu biết ông đó đó ông thánh tu đạo hoàn đâu ta chỉ nhìn thấy ô, ông Thánh này có vợ con làm sao ông thèm nghe giảng nói ông thèm nghe Còn tỳ kheo kia chưa chứng quả Thánh Nhưng mà ông đi xin là cạo đầu đi khất thực Ngồi thiền Phật tử chạy tới nghe liền hỏi xin dạy cho dỗ. Còn ông kia ông là Thánh tu đào hoàn rồi Hết thiền não rồi Nhưng mà vẫn sống trong gia đình Có vợ, con, nhà, cửa, xe, cổ, tiền, bạc Phật tử nói ông nhìn thấy ông giống tôi vậy Đâu có gì khác đâu Ông Thánh ông có vợ tôi, tôi người thường tôi cũng có vợ Ông Thánh ông có con tôi cũng có con Ông Thánh cái đó ông biết thì tôi cũng biết Tôi chỉ biết ông có vợ con, tôi cũng có vợ con bằng nhau à, Còn cái ông kia, ông cạo chọc đầu, ông ngồi trong rừng, ông tù Không biết ông chứng gì nhưng mà tôi chưa làm được cái đó Tối ngủ mà không có giường đẹp, tôi ngủ không được Tối vợ không có làm cơm, ăn không được Ông kia ông ngày ăn con bữa, khó quá Chỉ bấy nhiêu đó thôi là đủ để cung kính, cung dường, đạnh để bị xuất Tại vì có những cái pháp hành mà người cư sĩ chưa làm được Thưa suy nghĩ ấy rất tránh đáng Xứng đáng để đảnh lễ cũng dường lắm Nhưng ngoài ra các tỳ khâu có thọ trì 20 pháp ấy Nhưng khuyết tật hoặc hư hỏng 22 pháp ấy thì chắc chắn không xứng đáng rồi Thế là ông nói đúng nghe xứng đáng lắm Mà có, có ông, ông làm hết được 22 mà có ông làm được hiểu không ông lại bắt lỗi nữa nghe cái đó pháp đó rất là hay nhưng mà có người làm khuyết tật không có giữ được hai mươi hai pháp đó vậy thì có xứng đáng cho à, cư sĩ à, cúng dường lễ bái mời ngồi hồng thì na tiên nói vẫn rất xứng đáng tâu đại vương vì bậc thánh cư sĩ sẽ suy nghĩ rằng họ hư hỏng khuyết tật Nhưng họ vẫn đang trong tăng tướng và phẩm mạo cao thượng Tức là họ vẫn khuyết tật Nhưng mà họ vẫn còn đang trong tăng tướng Tức là họ vẫn tiếp tục giữ gìn cái hình tướng của người xuất gia Họ đang đi trên con đường phẩm hạnh Họ ăn một bữa Họ thiếu dục chi túc Họ thường sống nơi tịch mịch, xa chỗ, huyên náo ồn ào xa chỗ ngũ dục thấp hèn còn ta là gì ta là tuy là cư sĩ áo trắng dù đắc quả tu đào hơn nhưng ta vẫn có gia đình vợ con như đó là thua rồi nhưng ta vẫn có gia đình vợ con có tiền bạc của cái danh vọng địa vị nghề nghiệp ta không cắt móng tay Chờ không biết tại sao na tiên biết ở đây có nhiều người không cắt móng tay <câu> Mấy sư cô móng tay hay con đẹp quá Không cắm móng tay Không cạo râu tóc Vẫn trang điểm Vẫn thoa vật thơm Y phục tốt lành Thọ hưởng ngũ dục Ăn ngon, mặc ấm, giường cao, nhà rộng vân vân, Chỉ nguyên nhân ấy thôi Ta đã phải lễ bái cúng dường đến các ngài rồi huống hồ các ngài Chư phạm tăng ấy Còn có khả năng giảng dạy giáo pháp Truyền giấy luật cho người tại gia, người xuất gia. đây là những việc mà một thánh cư sĩ siêu phàm không làm được tức là dù cao cấp nhưng mà cũng không làm được mấy cái này đại vương nếu khi mà vị thánh cư sĩ suy nghĩ như thế thì vị ấy có đứng dậy tiếp rước mời ngồi với hai tay chấp lại thành kiến không ở đại vương thì lúc đó vua mới nói ờ nếu mà suy nghĩ như vậy đó thì quả thật chậm đã thua xa trí tuệ Thấu suốt ngọn ngành của đại đức rồi ông không nghĩ được như vậy ông chỉ nghĩ là ông mà thánh là cao rồi là hơn rồi nhưng mà không nghĩ được những cái như là Nga tiên vừa mới nêu ra cho nên vị cư sĩ mà tu đà hòa lễ bái cúng dường phẩm bị tỳ khưu là phải lẽ cho đến một vị cư sĩ a la hán Ngay cả cho tới một vị cư sĩ A-la-hán muốn bảo toàn phẩm hạnh thanh cao của mình Đắc quả a hán trong ngày nào thì phải xuất ra làm tỷ khu ngay trong ngày đó Nếu quá một ngày không gặp đủ số tăng Thì vị cư sĩ A-la-hán ấy đành phải nhập Nhật Bản Cho nên phẩm vị tỷ khu cao thượng, quý báu dường ấy mà ít người hiểu cho trọn vẹn thưa đại vương Quý vị có nghe được vậy chứ Cư sĩ tu đó Thì có thể chứng được tu Đào Hoàn Tư Đại Hàm An Hàm tức là Quảng Thánh thứ ba. Rồi cư sĩ đó có thể chứng A-La-Hán là là được không sao đó? Vẫn chứng được như thường Cư sĩ vẫn chứng được A-La-Hán Quý vị nghe cho rõ nha đó, Đọc cái này mình mới biết được Quý vị đâu có biết cư sĩ chứng được A-La-Hán Ngay cả cho tới Nó lý do tại sao mà cái Cái tỷ khu đó Nó cao thượng là như vậy Ngay cả cho tới một vị Cư sĩ A-la-hán Muốn bảo toàn phẩm hạnh thanh cao của mình Tức là khi chứng được A-la-hán rồi Muốn gìn giữ cái phẩm hạnh thanh cao đó đó Thì nếu mà chứng quả A-la-hán ngày nào đó Thì ngay trong ngày hôm đó phải xuất gia ngay lập tức Ừm uhm, sao kỳ vậy tại sao, tại sao phải xuất gia Nếu không thì phải chết Nghe ghê quá đây trong ngày nói nè, ngày đó phải đi xuất gia liền và nếu mà không tìm được đủ số tăng đó, để mà tăng làm lễ mà truyền giới đó thì vị cư sĩ a la hán ấy đành phải nhập niết bàn vì vậy cho nên phẩm hạnh tỷ khu cao thượng quý báu dường ấy mà ít người hiểu cho trọn vẹn thưa đại vương vua milanda gật đầu gật đầu hỏi lại gặp được bậc thiện trí thức thông tuệ như Đại Đức đây, hôm nay đã làm cho chẩm tâm tư được mát mẻ, không còn nghi vấn. Dẫu chẩm là vị đế vương sang cả quyền uy vô tận, Đại Đức chỉ là một công dân thôi, chẩm cũng phải cung kính đảnh lễ như thường. Lúc đó vua mới nói, nhưng mà ngài tiên nói Đại Vương quả là bậc thiện trí. Nào tin khen lại đại vương đúng là trí tuệ quá cỡ Nhưng vua mới nói Dạ thưa không dám Thầy không trả lời tại vì, tại vì trong này có trả lời Câu trả lời đó là câu số 142 Nói lý do tại sao mà A-la-hán nếu mà không đi xuất gia thì phải nhập đến bản liền Rồi thôi bây giờ Mình sang câu số 113 113 là nói về bữa cơm của Chunda Chunda là thuần đà Câu này cái tựa là bữa cơm của Chunda có vấn đề Thưa Đại Đức Chẳng nghe rằng người thợ rèn Chunda dâng vật thực cho Đức Thế Tôn Thọ thực lần cuối cùng Trước khi Ngài Nhất bàn Và cái lần thọ thực ấy Đức Thế Tôn Bị nhiễm bệnh kiết lệ Trầm trọng Gần dứt sinh mạng Có phải thấy không thì Đức Phật um, Có hai người Có hai cái Thời kỳ đặc biệt trong đời Đức Phật Trước khi thành đạo Và trước khi nhập Niết Bản Trước khi Đức Phật thành đạo đó, Thì có một người cúng dường cho Đức Phật ăn Người đó tên là gì Sujata Cúng dường Cháo sữa và trước khi nhập niết bàn thì có ông thuần đà chunda cúng dường cho đức phật đó. thì uh, vua mới hỏi là có phải đúng là ông chunda dâng thức ăn cho đức thế tôn lần cuối trước khi ngài niết bàn không và lần ăn đó, đó thì thế tôn ăn xong đó thì bị nhiễm kiết lỵ Gọi là trong này là bệnh lị huyết Tức là đi tiêu ra máu nữa Gần rất sinh mạng, có đúng không? Thì Na tiền nói đúng vậy Thì Ông mới nói Vì thọ nhật vật thực của chúng đa dân cúng Mà Đức Thế Tôn bị nhiễm bệnh gần chết Thế mà Đức Thế Tôn lại nói với ngài Ananda rằng Ông hãy nói cho tứ chúng biết rằng bữa ăn của nàng sujata dâng cho như lai trước khi thành tựu đạo quả và bữa ăn của chunda dân chúng dân cúng trước khi như lai nhất bạn cả hai bữa ăn đó đều đem lại phước báo bằng nhau và quý báu cao thượng hơn tất cả sự cúng dường khác nghiệp tốt của hai bữa ăn ấy trổ quả hạnh phúc nhiều đời tuổi thọ cao tài sản danh vọng đều thịnh mãn thường được hưởng phước báo cảnh trời hoặc cảnh của vua chúa quyền quý cao sang. Tức là Đức Phật có nói với A Nan rằng trong tất cả suốt cuộc đời của Đức Phật, đó, nhiều người cúng dường cho Đức Phật ăn uống lắm, nhiều lắm, đương nhiên là có phước và lắm rồi. Nhưng có hai bữa ăn mà phước cao hơn tất cả những bữa ăn khác. Vua chúa mở cho ăn cung thành cho cao lương mỹ vị đủ thứ hết, đó. nhưng mà không bằng hai bữa ăn này. Đó là bữa ăn của Sujata trước khi Đức Phật đắc đạo và bữa ăn trót của Thuần Đà trước khi Đức Phật nhập niết bàn hai bữa ăn này là phước trội hết không bữa cúng dường nào hơn hết đâu nhưng mà ông không hài lòng ông đồng ý Phật nói vậy nhưng mà ông nói vậy nè cái bà Su-ra-ta cho thì còn đồng ý tại vì Phật ăn xong Phật đắc đạo Phật ăn xong là Phật có sức Tại Phật nhịp ăn lâu rồi 6 năm rồi khổ hạnh giờ Té xỉu rồi Sujata cúng dường cái Tô sữa là uống vào xong Đức Phật tỉnh ra Ngồi thiền tác đạo đó. Còn cái ông này nè Ông cúng dường Cái cháo Con người chỗ thì nói là cháo nấm có người thì nói là cháo thịt heo Nhưng mà kỹ ra đó là cái nấm đó là cái nấm mà heo nó hay heo rừng nó hay ăn Hiểu không? cái loài heo rừng đó, nó hay ăn cái nấm đó đó gọi là gọi là nấm heo rừng là cái nấm mà heo rừng hay ăn cho nên người ta không biết người không biết thấy nó nấm heo rừng tức là, là tưởng là heo rừng cái nấm đó là heo rừng nó hay ăn cái, cái nấm đó thì nó nấm rất là thơm ngon và quý thì ông này ông ấy hái được cái nấm đón đem về nó làm cháo để ông dâng cho đức phật đức phật ăn xong á thì khi ăn xong hiện trong này không có nói không biết có nói không chưa đọc nói ăn xong á thì đức phật ăn xong đức phật còn dư lại một một số đức phật nói ăn ăn thì đem cái này đi đổ liền trôi liền không cho ai ăn nữa và sau đó là đức phật bị đau bụng thì người ta không có người nói trời cái này chắc ăn độc lắm cho nên phật không cho nhưng mong phải vậy Thì ông này ông nói đó, ông ý ông vua này ông nói đó Tại sao cái người trước ăn đắc đạo thì tốt rồi, đúng mà ông này ăn xong chết, đau bụng nữa Thì đâu có phước gì đâu, còn hại Phật nữa à, Mà tại sao lại Phật lại nói là có phước Ông vua ông ông ấy nói Thưa Đại Đức, bữa cơm cũng dường của nàng Susata đó Thì có thể có phước nhưng bữa cơm của chunda thì không thể được, tại vì nó sinh ra nhiều nghi vấn, khúc mắc. Nếu mà phước báo cao thượng cái kiểu gì mà làm cho đức thế tôn gần chết, à, ăn xong gần chết đâu phước nhỉ Phước báo cao thượng là vì chunda đã làm cho nhân loại làm cho nhắm mắt lại con mắt của loài người, của đế thích của phạm thiên trang, tức là ăn xong phật chết rồi coi như là cặp mắt của thế gian là bị tắt đi Đại đức hãy giải thích Cây vấn nạn đó đi Nếu không giải nghi được Thì chúng ngoại đạo Sẽ nói to miệng truyền miệng Tay truyền tay rằng Ông cổ đàm già rồi Mà còn tham ăn quá độ Thọ vật thực quá nhiều Sức nóng của tâm tham Và bao tự thiêu đốt Nên ra máu gần chết Nói độc quá Nói ngoài đạo sẽ, sẽ, sẽ chê Đức Phật vậy đó Xin vậy xin Đại Đức Hãy dùng trí tuệ biện tài Mà giải đáp cho chấm Mang ơn lắm vậy Giờ Na Tiên mới nói Tâu Đại Vương Đức Thế Tôn vốn là bậc toàn trí Diệu giác Nên Ngài biết rõ nhân quả Duyên Và báo của chúng sanh hơn những người khác chứ à, Vua nói Thưa Văn Là tiên mới nói thế những cái tin truyền của ngoại đạo có thẩm quyền về sự thật không có đáng tin và nghe theo không có phản ánh đúng nhân quả duyên báo như trình độ tự giác của đất toàn tri không thưa không vậy thì sự lo lắng của đại vương không có cơ sở vì đức thế tôn thấy rõ nhân quả nghiệp báo của chúng sinh nên ngài nói rằng bữa ăn dân cúng của nàng sujata trước khi như lai thành đạo và bữa ăn dân cúng của người thợ rèn Chunda trước khi như lai nhập diệt có phước báo bằng nhau, chỗ quả giống nhau và quý báu hơn tất cả sự cúng dường khác. ấy là lời nói dựa theo sự thật, dựa theo sự thấy biết của đức tôn sư. nhưng vua nói có thể là như thế nhưng bữa ăn của ông Chunda giả dụ có trộm thuốc độc làm cho đức phật thọ bệnh cũng phước báo cao thượng hay sao à, ông mới ông đặt nghi vấn là có thể ông cúng cho phật ông bỏ thuốc độc cho đức phật ăn xong đau bụng sao mà làm vậy mà cũng có, có phước hả đâu được đại vương đức thế tôn nói bữa ăn trước khi như lai thành đạo và bữa ăn trước khi như lai nhất bàn chứ không có liên hệ đến chuyện trong bữa ăn ấy có món gì sang hay hèn ngon hay dở cứng hay mềm có chất bộ hay có thuốc độc phật không có nói câu đó không? cái này là vua nói vua bày ra vua tưởng tượng đó. chứ phật chỉ nói là bữa ăn trước khi thành đạo và bữa ăn trước khi niết bàn hai cái bữa ăn này có phước như nhau còn vua là vua nên đặt câu hỏi là không biết trong bữa ăn nó có cái gì phật không có nói bữa ăn nó có cái gì đó Chỉ dân cúng vào cái thời điểm đó Là có phương à, dạ, Vua mới nói tiếp Xin đại đức giảng cho nghe Đây Ví như món ăn của nàng Sujata Là cơm trộn với sữa Món ăn của Chunda Là thịt heo rừng Hay là một loại nấm Món ăn của Chư Thiên Có mấy vị tuyệt hảo Tức là các món ăn có ngon dở khác nhau nhưng quả và phước vẫn đồng đều tâu đại vương mấy cái điều này là chi tiết nhỏ mình không biết được nhưng mà nhờ na tiên nói mình mới hiểu các vị hiểu không là cái món ăn của susatta thì thì biết dễ rồi là cơm trộn với sữa đó. còn món ăn của chunda đó, thì có nơi nói là thịt heo rừng có chỗ thì nói là một loại nấm của heo rừng ăn món ăn thì theo rừng Nấm món ăn của chư thiên có mấy vị tuyệt hảo Thì ông vua mới hỏi Tại sao lại có chuyện món ăn của chư thiên ở đây Thì Na Tiên mới trả lời Vâng, chuyện ấy đại vương không có hiểu Và rất nhiều người không hiểu Là ngày mà Trung Đa Dân cúng bữa cơm cuối đó Thầy là làm cái bữa cơm cuối đó chư thiên rất là hoan hỷ nên họ đã cùng nhau dâng vật thực mỹ vị ở trên cõi trời trộm chung với lại món ăn của chunda à. hiểu chưa tại vì chư thiên biết món ăn là món là bữa ăn cuối của đức thế tôn cho chư thiên đó đó họ muốn được phước họ mới khi mà thần chunda mà dâng cúng cái, cái cái món ăn đó đó thì chư thiên đó đó Họ rất là hoan hỷ, họ muốn được phước cho nên họ lấy những thức ăn trên trời đó, họ bỏ vô để trộn chung với lại món ăn của Chunda. Và chính chư thiên ấy sau này cũng được hưởng phước quả đồng đẳng với lại Chunda và Sujata. Mông vua ông nói vậy này, nhưng cho đến giờ này chẳng vẫn chưa nghe xui tai về món ăn của Chunda làm Đức Phật bị đò, đò bụng ngài muốn nói gì cũng được hay mà tôi chỉ muốn biết tại sao phật ăn vô đau bụng thôi <cười> chứ thiên bỏ hay không bỏ không cần biết ăn vô đau bụng á ông vua này ông lắm rồi bây giờ mình mới nghe nè, thầy cũng hiểu tại sao phật đau bụng á na tiên nói nhúng bệnh đó là chuyện khác thưa đại vương cái bệnh của đức phật không liên quan gì đến phước của Đa cả Hiểu không đó. Vua mới hỏi tại sao lại vậy Tại vì Có thân thì phải có bệnh Già bệnh thì cơ thể suy nhược Khí kém Huyết hư là chuyện thường Cơ thể Đức Thế Tôn đã già yếu Lại nhuốm bệnh trước đó ít lâu rồi Thật ra Đức Phật đó Là đã bị bị bệnh kiết lỵ trước rồi quý vị. Chứ không phải ăn cái món đó mới bị Ăn cái đó thì bệnh nó nặng hơn. Khi Đức Phật quyết định đi về Câu-thina đó, Đức Phật biết là mình sắp mất là còn 3 tháng nữa. Trên Đức Phật mới nói Anna là Đức Phật muốn đi về Câu-thina, Kusinagara đó để mà nhập niết bàn ở đó. Thì trên đường đi đấy, Đức Phật đi đi bộ đi bộ mà Đức Phật lúc đó 80 tuổi rồi quý vị. Không muốn đi xe hơi cho nên đi bộ đi bộ. Và có những lúc Đức Phật đi mỏi mệt thì nghỉ. Và có những lúc Mệt mà không có nước Không có nước uống đó, Đức Phật nhiều lúc có đi ngang qua cái suối đó Đức Phật phải nói An-an là Làm ơn đi ra múc nước suối với Đức Phật Nhưng mà nhiều khi lúc mà sắp xảy ra múc nước suối Lại có một cái đoàn xe bỏ đi ngang qua nên nó, nó làm nước bồn nó đục lên đó, Thì anh an phải đứng chờ Để cho nó lắng xuống rồi nó múc lên Đưa cho Đức Phật uống mà đang đau bụng không có, không có nước nước nước suối vôn vích hay là Evian, mà, mà lại đi múc nước suối mà lại buồn thùng lum hết uống vô nó còn còn bị thêm nữa có gì không? cho nên là từ lúc đó là đức Phật đã bị đau bụng rồi mà cứ tiếp tục phải đi bộ như vậy cho nên về tới Câu Thina, là rất là xa cả một hai trăm cây số lận. cho nên Đức Phật yếu lắm à. cho nên ngài tiên mới nói là lúc đó cơ thể của đức phật đã già yếu rồi là nhúng bệnh trước đó ít lâu sau khi ăn cư mùa mưa tại vườn xoài của cô Ambapali chứ không phải tại bữa cơm của chunda à, không phải là tại vì ăn của chunda mà bị đó đâu phật đã bị trước rồi bữa cơm của chunda như là giọt nước cuối cùng để cho cái bát đầy nước tràn ra ngoài thôi đại vương có hiểu không cho nên không có nên đổ lỗi là tại chunda đó. Vua nói chẳng chưa hiểu lắm Giờ yeah. Na Tiên lại nói tiếp Ví như dòng nước chảy bình thường chỉ tạo nên một khe rãnh nhỏ Nhưng nếu trời đổ thêm nhiều trận mưa lớn dòng nước sẽ chảy mạnh Và cái khe rãnh nhỏ kia sẽ bị xé thành rãnh lớn hơn Thành một cái khe sâu và từ từ thành một cái vực Thì kim thân của Đức Thế Tôn đã già yếu, đã suy kiệt rồi lại vừa bị bệnh chưa khắc lành cho nên bữa cơm của Chunda đó là nguyên nhân cuối cùng đúng không? chứ là tại vì ông này đó ông cơ ông cứ đổ lỗi tại ông Chunda là cho Phật ăn nhưng ông đau bụng sao tháo Phật mất mà là tiền không phải vậy không phải lỗi tại Chunda Phật giả yếu bị bệnh cho nên từ tự nó ăn cái bữa cơm của Chunda thì nó Nó làm nặng hơn thôi chứ không phải là giống như giọt nước cuối ừ. thôi Rồi Ngài Tin lại nói tiếp Ví như có đống lửa lớn Có người đem cỏ khô và bội nhuyễn bỏ thêm vào Thì đống lửa kia sẽ cháy dữ dội hơn bội phần Cũng thế cơ thể của Đức Thế Tôn đã già Suy yếu, đã bệnh Ăn thêm bữa cơm của Chunda sẽ làm cho sự giảm yếu Suy yếu tăng thêm Bệnh tình sẽ tăng thêm cũng là điều dễ hiểu thôi, phải không đại vương? Đó. ở đây thầy nói quý vị, những người già yếu đó quý vị đa số không có biết, những người già yếu mà tưởng tượng sắp chết đó, thì con cái thường thường thấy thấy cha mẹ già yếu rồi đó, già yếu rồi thường thường con cái làm gì quý vị không? cấm bổ ép ăn, ba má ráng ăn để cho nó khỏe, ráng ăn để cho nó sống lâu, ăn không đưa chén cơm nó sao ba má ăn có hai muỗng vậy cái lấy hết chén cơm nó nhét cho miệng cho bà, nhét nhét cho, cho đút đút má ăn thêm ăn ăn, ăn, ăn cho nó khỏe, cho đừng có chết, Quý vị có hiểu không? đa số quý vị có biết cái đó không? Ba má ăn ít quá yếu quá bệnh quá ráng ăn nhiều hơn ăn, ăn nhiều hơn cho nó khỏe để cho nó khỏe, hiểu biết gì không Cho đây nhau lại nói. Lúc đó cơ thể đã suy nhược rồi Tức là sao Bao tử, ruột, gan, phèo Tất cả bộ tiêu hóa nó yếu rồi quý vị Nó không bóp được nữa à, Thường thường đó Mình ăn mà nó, nó, nó tiêu hóa đó Bao tử nó bóp, bóp mạnh lắm Người già đó, nó bóp như này. nhẹ nhẹ vậy đó. Mình nhét vô đầy đó thì nó làm sao Đứng luôn không bóp nổi nữa Quý vị có hiểu không già rồi đó nó bóp nhẹ nhẹ vậy nè bóp một chút xíu vậy thôi thì nó không nó no, không có tiêu được mà giờ mình nhồi vô cả đống đó, thì nó đứng luôn bóp nó hết nổi dạ không mà mình không biết mình đâu có biết nó bóp hay không cứ má ăn thêm má ăn thêm trời má ăn, ăn chén cho đủ cho ba chén ăn xong mà má đứt hơi chết luôn cho nên người già nó không có nên ép người ta ăn mà cái người mà sắp chết đó, người ta không muốn ăn nữa khi mà cái người mà ta không muốn ăn nữa đó là mình biết là người ta sắp đi rồi toàn bộ cơ thể tiếng anh là shut đau rồi ngừng hết rồi nó không hoạt động nữa mà mình mình mình không thấy những cái đó Chứ là nó ngừng rồi nó muốn ngừng hết rồi cái cuối cùng mà nó ngừng là trái tim thôi còn bao tử ruột gan phổi đó, bao nhất là bộ tiêu hóa đó nó không ngừng rồi nên những vị nào trên tám chục đó biết rồi ha khi nào bắt đầu ăn không vô nữa rồi Không tiêu nữa rồi là biết mình đó. Thầy chỉ cái này là rõ ràng quá rồi Chứ còn đó. Đó. Đừng có sợ Cái này là bộ máy nó vậy thôi quý vị Đây là tiền nói Ví như một người đau bụng từ trước rồi Bây giờ Cái người bắt đầu đau bụng đó Không biết làm gì mà đau bụng Bây giờ ăn thêm một chút vật thực lạ vào đó, Ăn đồ lạ vào đó, Thì cái bụng nó sình trướng Nó đau đớn hơn lúc trước một cách dữ dội Ở Trước là mình đau bụng hay hơi thôi đau bụng mà Thôi ăn nhiều cho nó hết Ăn vô nó còn đau hơn nữa Thì Nhục thân của Đức Thế Tôn Cũng y như thế đại vương Tức Đức Phật đã yếu rồi à, Mà ông này ông cho ăn Món cháo thật là bổ Thì Nó không có bổ thêm mà nó bổ vô lệ Vì không? đó Ông này ông, ông dân cúng Cái bữa cơm rất là bổ, cái nấm nó rất là bổ Nhưng mà Phật, Đức Phật vì từ bi vẫn ăn nhưng mà sau đó là bao tử nó không có hấp thụ được rồi nhưng mà bây giờ ông vua ông chưa hài lòng tuy nhiên tại sao phước báo đồng nhau mà trả quả giống nhau chẳng vẫn chưa hiểu lý do tại sao rồi bây giờ vua mới là tiền mới nói với vua là sợ dĩ phước báo đồng với nhau và trả quả giống nhau là do từ hai bữa ăn ấy có liên hệ đến pháp rồi xin lại đức giảng cho biết Dạ, yeah, tại sao như vậy tại sao nó nó nó kết quả nó giống nhau nhưng có nhiều cái mình không có biết được thì giờ nào tiền mới nói từ bữa ăn của ngài Sujata đó là đức Thế tôn thành đạo đắc quả trách năng Tránh giác là ngài nhập Cũ định tức là chín cái cái tầng định ngài đi cả chiều thuận và chiều nghịch và bữa cơm của Chunda đó Thì đức thế tôn nhập nhất bàn ngài cũng nhập cửu định ngài đi từ chiều xuôi đến chiều ngược tức là cũng chạy lên chạy xuống tức là đức phật bốn cái định của sắc giới bốn cái định của vô sắc giới cộng một cái định là gọi là diệt thọ thượng định chín cái định tức là khi mà lúc vào ngài đắc đạo đó thì ngài đi chín cái cửu định tức là Đây này trong này nói cố định thường thường tám cái là đủ rồi. thế mà Ngài đi làm sao Ngài nhập sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền là ngày lên không vô biên xứ thức vô biên sứ, vô sở vô xứ phi tưởng phi tưởng, tưởng, tưởng xứ đó đi lên một lèo như vậy là chiều thuận xong rồi Ngài thì lại đó là ngày đi chạy xuống là đi xuống từ bậc bậc tức là đi lên cầu thang lấy cầu thang máy đi lên ở đấy cầu thang máy đi xuống là đi chiều ngược chiều ngược xong rồi Ngài lại đi lên lần nữa tới tứ thiền Ngay ngày ngay tứ thiền ngày mới quán chiếu là ngày đắc đạo rồi bây giờ đó khi ngày nằm biết bàn ngày cũng làm đi trang vậy tức là ngày nằm nghiêng chỗ nằm nghiêng bên lúc đó không ngồi nữa nhưng mà già rồi nằm nghiêng bên thì Ngài cũng nhập sơ thiền ngày cũng làm như vậy nhập sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền đi lên tới phi tưởng phi phi tưởng xứ chạy ngược xuống dưới sơ thiền chạy lên tứ thiền rồi từ tứ thiền nhập niết bàn hiểu chưa đó, đó là lý do Tiên nói tại sao lý do vì sao mà hai cái bữa này kết quả nó giống như nhau có nhiều, có nhiều câu nói về niết bàn nhất là nhiều nha quý vị quý vị có nhớ không trong này ông vũ hỏi về Tiên nhiều lần về niết bàn niết bàn niết bàn lắm trong này có nhiều cái mơ hồ lắm khi nào quý vị ráng về ráng lấy kinh na tiên coi lại nhà na tiên giúp cho rồi giờ ông vua này ông hỏi tiếp thế thì trong khoảng thời gian 45 năm năm hoàng pháp của đức thế tôn ngày chưa nhập cổ định chiều thuận và chiều nghiệp lần nào nữa hay sao à, ông này ông thắc mắc Tức là khi mà trước khi đắc đạo Đức Phật chạy lên chạy xuống chính cái tầng định đó và trước khi nhập niết bàn Đức Phật cũng chỉ có hai lần đó thôi. Ông thắc mắc là từ lúc mà thành đạo tới lúc mà nhập niết bàn suốt 45 năm đó Đức Phật không có làm cái đó hả? Là tiền mà nói thừa không? Chỉ có hai lần đó thôi. nhờ phước báo đưa đến pháp nhập định thuận và nghịch như vậy Nên nó sẽ trổ quả cao thượng Thủ thắng bằng nhau Và nó quý báu hơn bất kỳ Sự cúng dường nào trong suốt cuộc đời Của Đức thế Tôn đó. Ngài Na Tiên giảng Trong vua biết là lý do tại sao Mà hai cái bữa cúng dường thức ăn đó Quả báo nó lại bằng nhau Và nhiều hơn những quả báo khác Nó vậy thôi Mình chỉ biết chấp nhận thôi chứ Quý vị đừng hỏi tại sao Thầy cũng biết nữa Nó là vậy thôi Tại vì tại vì trước khi ăn cái đó rồi đức phật nhập nhập định như vậy rồi ăn cái của thần đà đức phật cũng nhập định như vậy đó nhờ cái sự nhập định của vậy mà cái quả báo của cái người cúng dường nó được tăng lên vậy thôi còn trong suốt sau trong bốn năm năm như vậy đó đức phật không bao giờ nhập định kiểu đó hết đó, vì nhờ như vậy mà cái bữa cơm đó nó được nhiều phước báo bây giờ vừa và hết giờ mời quý vị hồi hướng nguyện này đem công đức này hướng về tâm cả để tử và chúng đều chốn thành phật đạo